Cô gái kia cười, nụ cười cười quỷ dị đến gai người. Tả Đăng Phong bình tĩnh nhìn yêu quái. Sắc mặt trắng bệt, hai mắt vô thần, tóc búi hai bên, đèn lồng cầm trên tay viết một chữ tế. Rõ ràng là một người đã chết. Không muốn chết thì cút ngay. Tả Đăng Phong lạnh lùng. Cô gái này là người chết, nhưng không phải cương thi, vì cô không có dấu hiệu thi biến. Nên Tả Đăng Phong cũng hơi tò mò, không biết cô di chuyển như thế nào. Cô gái trẻ không đáp, dơ tay chỉ chỉ hổ rực bên hông tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nghi hoặc, nhưng rồi hiểu ra. Trên thi thể này chắc chắn đang bị con vật gì đó khống chế. Hổ rực sát khí quá nặng, nên yêu quái kia có lẽ hứng thú với nó. Đi đi! Tả Đăng Phong xua tay, cô gái trẻ không đi, mà dởm chân định đến gần. Cút! Tả Đăng Phong nghiêm mặt, may mà hắn là người có tu vi. Chứ người thường gặp phải kiểu này chắc bị hù chết rồi Cô gái nhìn chằm chằm hổ dực Khẽ động đèn lồng Nhe răng cười rất quỷ dị Thấy nói không được Tả Đăng Phong không chút khách khí Xách hổ dực bức đao khí ra Chém một phát đứt bay đầu cô gái Đầu văng đi Nhưng không có máu phun ra Thi thể ngã xuống đất Tả Đăng Phong chém thêm một đao Phân thây cô gái Cô gái chết đã nhiều năm lồng ngực đã trống rỗng Bên trong có một con hoàng thử lang, đã bị nhát chém đầu tiên của hắn đánh chết. Thường thế là xong, nhưng tả Đăng Phong lại có cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Xem ra hổ rực này có một loại năng lực kỳ quái nào đó, phải thử nghiệm thêm mới được. Đến giữa trưa hôm sau, tả Đăng Phong lần thứ hai trở lại thiểm Tây Tây An. Hắn không tới Chu Lăng ngay, mà ở Tây An ăn uống no đủ mới đi. Xung quanh Chu Lăng có rất nhiều quân đội canh gác. Phạm vi canh gác cách Chu Lăng phải tới 10 dặm, người Nhật và quốc dân đảng rốt cuộc làm sao cấu kết được với nhau làm việc này hắn không quan tâm. Tưởng giới thạch có thể cắt đất cho Nhật và quản lý, thì quốc dân đảng cũng có thể làm ra chuyện tồi tệ không kém. Nếu còn cho canh gác, nghĩa là bên trong vẫn còn đang đào móc, nghĩa là người Nhật vẫn còn ở đó, đang phong quyết định đi vòng quanh bố trí trận pháp vây chỗ này lại sau đó mới đi vào bắt ba ba trong giò, diệt cỏ tận gốc Báo thủ chính là như vậy, tất cả những ai tham dự đào Móc Chu Lăng thì đều là đồng bọn của Ninh Dơ Nhật, một người cũng không được sống. Phương pháp bày trận không phải lúc nào cũng giống nhau, mà phải căn cứ vào địa thế địa hình và các loại nhân tố tổng hợp cân nhắc. Địa thế nơi này khác với chấn nhỏ ở Biên Thùy, nên lần này, tả Đăng Phong dùng cành đào, cây đào là dương mộc, Bố trí theo bát trận đồ, vừa vạn kẻ bị vây khốn là người sống. Đến 6 giờ chiều, trận pháp đã bố trí xong. Phạm vi phong tỏa là 10 giảm, vì phạm vi quá lớn. Cộng với long khí nơi này vẫn chưa khô cạn hết nên trận pháp kéo dài không lâu. Tối đa chỉ được 3 canh giờ. Nói cách khác đến 12 giờ khuya trận pháp mất đi hiệu lực. Ninja Nhật cũng tinh thông âm dương ngũ hành. Thuật ninja của họ là tử âm dương ngũ hành mà nghiên cứu ra. Trận pháp này tuy lớn nhưng không tinh vi. Cao thủ có thể nhìn ra mắt trận không khó. Nên tả đăng phong quyết định đóng trận hoàn toàn. Không để lại mắt trận. Nói cách khác nếu hắn bước vào trong trận thì cũng không thể ra được. Như vậy không ai bên trong thoát được ra ngoài. Người ngoài cũng không thể xông vào tiếp viện. Hắn đã từng được nếm sự lợi hại của đại pháo. Đến giờ vẫn còn sợ. Tả Đăng Phong đi vòng qua phía đông, người trong trận không ai phát hiện ra mình đã bị nhốt, ai vẫn ở chỗ người ấy, hắn đếm đếm. Binh lính phụ trách canh gác ít nhất cũng 1.000 người, hẳn là một binh đoàn. Năm đó Thạch Hiểu Tam Hòa thiêu thiếu lâm tự, thiết hài đã giết sạch người một doanh, lần này hắn giết một binh đoàn. Việc đào mốc đã tạm dừng, phần mộ phía Bắc bị đào ra một lỗ thủng to, công binh phụ trách đào mốc đều ở ngoài cửa động chừng trăm bước nghỉ ngơi. Gần lăng mộ chỉ còn mười mấy ninja đứng gác, họ đều mặc trang phục của người Trung Quốc, nhưng đao võ sĩ sau lưng đã tiết lộ thân phận của họ. Trong mộ lấp lè ánh lửa, cho thấy cao thủ đều ở bên trong lăng mộ. Lúc này là 6 giờ rưỡi, mặt trời chưa xuống hẳn, tả Đăng Phong quyết định trời tối hẳn mới hạ thủ, nên tới sơn động mấy ngày trước Ngọc Phất ẩn thân để nghỉ chân, nhưng vết máu và định hồn châm bên trong động lại làm hắn trong nháy mắt mất đi lý trí, lập tức quay trở xa, xông tới chu lăng, tả đăng phong lướt vào trong trận, cực tốc xông tới lăng mộ, đao mố lên, dưới ánh nắng chiều, ánh tả dương và ánh đao đỏ như máu, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com chương 337, máu trẻ thành sông từ trước tới giờ tả đăng phong luôn dựa vào huyền âm chân khí để đánh nhau, tuy đánh được, nhưng rất hao tốn linh khí, giờ đã có hổ dực, tình hình kia đã được cải thiện, tốc độ giết chóc tăng nhanh, mức linh khí hao tốn lại ít đi, một đòn là chết, không ai thoát được. Mười mấy ninja giữ lối vào lăng mộ, nam có nữ có, trẻ có già có, phản... Ứng cực nhanh, vừa vào thế thủ vừa hô to cảnh báo. tả Đăng Phong không hề liếc mắt tới họ. Với hắn, họ chỉ là một trong những mục tiêu công kích. Dù có thuật ninja, thì họ vẫn chỉ là bỏ ngửa đấu xe. Chỉ trong tích tắc, đám ninja đã bị giết hơn nửa. Còn lại mấy người bắt đầu chạy trốn. tả Đăng Phong khẽ cười, thì ra ninja nhật cũng sợ chết. Thường khi đánh nhau, người tôi hô to để vừa trợ lực. Vừa uy hiếp tinh thần đối phương, nhưng tả đăng phong ra tay không hề phát ra âm thanh nào. Mười mấy ninja ngã xuống đất, trong đó có 5 người là toàn thây. Tả đăng phong muốn dùng xác họ để bày trận. Vì chiến đấu quá nhanh, người trong mộ không kịp chạy ra cứu viện. Tả đăng phong xách 5 cái xác ném tới ngay trước cửa thông đạo. Vị trí đã được hắn tính toán cụ thể. Trận pháp hoàn thành, nhốt hết người trong thông đạo lại. Tà Đăng Phong rất tự tin về khả năng bày trận của mình, hắn thả lỏng người, hít thở sâu, nhìn đám lính công binh ở cách đó không có xa, đám binh sĩ cũng phải giết, nếu không, họ chặn cửa thông đạo, nhút sống hắn bên trong. Những công binh này trong tay chỉ có sẻng, không có súng ống, nhưng điều ấy không làm tả Đăng Phong mộn lòng, làm quân nhân là phải bảo vệ quốc gia, nhưng họ lãnh lương mà chẳng những không bảo vệ quốc gia mà còn tới đây vẽ đường cho Miêu chạy, con người nghĩa vụ và quyền hạn là tương xứng, quốc gia không trả lương cho Tả Đăng Phong hắn, nên hắn không có nghĩa vụ phải chiến đấu vì quốc gia, người đời cũng không có quyền bắt hắn làm điều ấy, chỉ có thể nói hắn là không yêu nước. Đám lính này lãnh lương, hưởng thủ quyền lợi thì lẽ ra cũng phải gánh vác nghĩa vụ, nhưng họ không làm vậy, nghĩa là họ đáng chết. Hỗ rực bay múa, những mảnh gọn thi thể tứ tung, bay loạn Tà Đăng Phong không chém đứt đầu, mà chặt ngang ngực, như vậy một là họ thấy đau đớn cực kỳ trước khi chết, hay là máu phun ra ít hơn bị chặt đầu, không làm bẩn thêm mấy cái áo choàng vốn đã cực bẩn của hắn. Ngày xưa ở ngũ Đài Sơn, tả Đăng Phong từng nói mình có một nguyên tắc, là không sợ muôn người mắng mỏ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, hắn trượt tự vấn bản thân, những người này có thực đáng chết hay không, họ có thật có tội đáng phải chết hay không. Con người ai cũng thích viện cớ biện hộ cho mình, tả đăng phong cũng vậy, hắn cũng biết cái cớ ấy là lừa mình dối người, hơn 1.000 nhân mạng, không có lý do chính đáng, chỉ bằng ác niệm của bản thân mà giết nhiều người như vậy, đến và cũng vẫn là sai. Nhưng chuyện trên đời đâu có đúng sai, đứng ở góc độ khác nhau có tiêu chuẩn thiện ác khác nhau, thái cực đồ chia làm hai cực âm dương, không ai dám bảo bên nào là chính nghĩa bên nào là tả ác vấn Để về đạo đức ư Thứ gọi là đạo đức là những lời nói từ nho ra lưu lại tạo thành ảnh hưởng đến cách đối nhân sự thế Ai dám bảo những lời nói ấy đều là hoàn toàn chính xác Không đâu, nho ra cũng có thiếu hụt Nho ra xem thường nữ giới Cho rằng phụ nữ không thể và đàn ông đứng ngang hàng Phật ra coi trọng tương lai Coi hiện giờ đều là hư ảo Cha mẹ vợ con đều là hư huyễn Đạo gia phân chia con người làm ba bảy loại, tôn ti khác biệt, cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người. Giáo lý đã thiếu sót, cớ gì những quan điểm họ lưu lại là hoàn toàn đúng, nên cái thứ gọi là tiêu chuẩn đạo đức của họ mà bây giờ người đời sử dụng là không thể nào dùng được mà bảo hắn làm đúng hay sai. Thời kỳ xuân thu nho gia Hưng thịnh, đó là vì nho gia hiệu triệu mọi người dăm dắp nghe theo lời hoàng đế. Quan điểm giáo lý của họ có lợi cho hoàng chiều nô dịch nhân dân, nên họ mới hưng thịnh. Đến thời Tần Hán đạo gia làm chủ, đó là vì khi đó các đời quân chủ đều truy cầu trường sinh, muốn thông qua việc cung phụng các đạo gia tiên trưởng, khẩn cầu linh dược để được trường sinh bất lão. Phật giáo đến thời Chu Cụ thì đạt đến đỉnh Cao ao, đó là vì từ trong kinh điển Phật giáo, Vũ Tắc Thiên tìm ra được căn cứ cho phép phụ nữ làm hoàng đế. Phật giáo được tuyên truyền càng rộng thì càng có lợi cho sự thống trị của bà ta. Tả Đăng Phong đứng suy nghĩ rất lâu, đám quân nhân canh gác bên ngoài đã chạy vào gần tới mà hắn vẫn bất động. Hắn nhất định phải qua được cửa ải này, nếu không qua được thì không thể giết những người này nữa, nếu không trong lòng loạn không yên. Một lúc sau, Tả Đăng Phong nở nụ cười, hắn rốt cục đã nghĩ thông suốt, hai mặt âm dương kích cỡ bằng nhau. Công khai công bằng. Sự công bằng cũng có lớn có nhỏ. Cụ thể nếu ai tốt với mình thì mình tốt lại. Ai không buông tha cho mình thì mình cũng không thể buông tha. Một hòa thượng niệm kinh 10 năm trong mắt mọi người chưa chắc đã bằng được một quan phủ trước mặt mọi người bắn chết một phạm nhân. Tả Đăng Phong dơ đao. Những người này nhất định phải giết. Không giết họ. Họ giết hắn. Tả Đăng Phong xông vào đoàn người. Trắng trợn chém giết. Súng trường chỉ dùng được ở khoảng cách xa Cẩn thân chiến đấu là hoàn toàn vô dụng Cộng thêm các quân nhân tụ lại với nhau Nên mỗi một lần múa đau đều có người liên miên ngã xuống Tả Đăng Phong linh khí bước ra đau khí Vờn quanh một vòng Chỉ qua một vòng Người sống còn chẳng được bao nhiêu Ai nấy lập tức né ra bỏ chạy Nhưng không thể nhanh bằng Tả Đăng Phong Nên chỉ sau một nén nhang quanh hắn không còn một người sống tàn thi khắp nơi Máu chảy thành sông, màn đêm bao phủ, vô cùng tĩnh mịch Đám lính này ai cũng đeo lựu đạn bên hông Tà Đăng Phong Thu lấy mấy quả để ở ngay đầu thông đạo Lúc này ánh lửa bên trong thông đảo đã tắt Trận Pháp Hán bố trí không cách trở không khí Nên có nghĩa là lửa bên trong là bị ninja dập tắt Thông đảo cao một trường, rộng 2 mét Tà tà hướng xuống phía dưới, có hướng rẽ Nên từ bên ngoài không nhìn thấy được tình hình bên trong. Bị chôn sống, bị thiêu chết, bị nổ chết. Ba loại chết muốn chọn loại nào? Tả Đăng Phong nói vọng vào. Hắn nói bằng tiếng Nhật, nên bên trong lập tức vang lên một câu mắng mỏ giận dữ. Tả Đăng Phong lắng nghe tiếng hít thở bên trong thông đào. Có năm tiếng hít thở khác nhau, theo tần suất và mức độ nặng nhẹ mà phán đoán, thì bên trong có một người hơi thở rất quen. Ba cao thủ và một người bình thường không có tu vi. Tôi đã để cô rời khỏi Trung Quốc. Sao cô không đi? Trong năm hơi thở đó, có một cái tả Đăng Phong có quen. Gia tộc đằng khi vĩnh viễn cống hiến hết sức mình cho thiên hoàng. Tiếng đằng khi anh từ bên trong vang ra. Giọng nói của cô tràn ngập sự thù hận. Vì tả Đăng Phong là người giết chết anh trai cô. Cô có tham dự vây công ngọc phất hay không? Tả Đăng Phong nhắm mắt. Hắn không hề biết có đằng khi anh tử ở đây. Đằng khi anh tử không trả lời. Cô đi đi, tôi lại thả cô đi." Tả bình tĩnh nói. Hắn biết tính đằng khi anh tử, nếu cô tham dự cô thừa nhận, bỏ sĩ của Thiên Hoàng bệ hạ không cần kẻ thù súng hại. Đằng khi anh tử rít lên. "Hảo hán cứu mạng a." Một giọng nói dàn nua từ bên trong truyền ra, người này không có tu vi, giọng nói có chữ khẩu âm bẩn. Địa vùng thiểm Tây, đồng bào của mày trong tay chúng tao, giết chúng tao, lão già này cũng phải chết. Một giọng nói xa lạ vang lên, nói bằng tiếng Nhật. Phú Sĩ Quân, ngài không biết hắn, không dùng cách này được đâu, hắn không quan tâm những chuyện như vậy. Đằng khi anh tử ngắt lời tên kia, họ bắt ông làm gì? Tả Đăng Phong khó hiểu, họ muốn lấy máu của tôi, mau cứu tôi với, tôi không muốn chết. Ông lão khóc nức nở. Ông họ gì? Tả Đăng Phong cao mày. Tôi họ Lý, ai ra? Xin đừng đánh tôi. Ông lão văn nài. Tả Đăng Phong hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Đây là lăng mộ của họ Lý. Do viên thiên cương đốc công kiến tạo. Nên rất có thể có cơ quan nào đó phải dùng máu của người họ Lý mới mở ra được. Tôi cho cô thời gian một nén nhang để suy nghĩ. Sau một nén nhang tôi cho nổ sục thông đạo này. Tả đăng phong lạnh băng, đằng khi anh tử nói đúng, ông lão kia căn bản là không có đủ để làm áp lực với hắn. Hắn không định đi vào lăng mộ, dù sao viên thiên cương đã để lại rất nhiều vàng cho hắn rồi, giữa hai người đã ngầm hiểu ý muốn của nhau. Hắn thả đằng khi anh tử vì hắn đã quá tịch liêu và cô độc, cô độc đến mức không đành lòng giết bất kỳ ai hắn quen, dù đó là kẻ thù của hắn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới.com chương 338 Trần Như nhộng thời gian một nén ngang có nghĩa là 5 phút đồng hồ 5 phút trí mắt là qua trong 5 phút ấy bên trong thông đạo không ai nói một lời nào hết giờ cô nghỉ xong chưa tả đăng phong lạnh nhà hãy thả tôi đi Đằng khi anh từ đổi 180 độ đi đi tả đang phong khẽ đá cái xác dưới chân lệ ngang ba thước thi thể lệch vị trí Trận pháp lập tức mất đi hiệu lực Đằng khi anh từ chậm chậm xuất hiện Không có ai đi theo Cô đi rất chậm Hai tay thả xuống Đao võ sĩ vẫn nằm yên sau lưng Nét mặt rất bình thường Mặt ngoài xem không có bất cứ gì thường nào Nhưng trong tay áo bên phải có một cái gì đó To cỡ ngón cái nhô ra Cho thấy cô giấu thứ gì đó trong tay áo Đằng khi anh từ đi ra rồi Tả đăng phong đá cái xác trở về chỗ cũ Hất hàm Đi đi Bên trong có nghe thấy chúng tôi nói chuyện không? Đằng khi anh tử xanh mặt khi nhìn thấy vô số vụn thi thể chồng chất khắp nơi. Không, tả đăng phong cao mày. Tôi chỉ ở hậu cần, lúc vọng nguyệt minh mỹ và thôi kim ngọc đánh nhau tôi không có mặt. Đằng khi anh tử nói nhỏ, vì vậy nên tôi mới thả cô đi. Tả đăng phong bình tĩnh nói, đằng khi anh tử đã trở về khuôn mặt của mình, tả đăng phong chỉ nhận ra cô qua giọng nói của cô. Anh có điều kiện gì, chúng tôi đáp ứng anh. Đằng khi anh tử cắn răng, không, đừng cố gắng muốn thử đánh lén tôi, tôi không muốn giết cô. Tà Đăng Phong chậm rãi lắc đầu, thôi Kim Ngọc sao rồi. Đằng khi anh tử ném con dao trong tay áo xuống, cả hai thanh võ sĩ đao sau lưng. Tà Đăng Phong không đáp, hắn nhớ ra bên ngoài đã bị hắn bố trí trận pháp vây lại, cô không thể rời đi được. Thời gian đến khi trận pháp hết tác dụng còn rất lâu. Bây giờ phải làm sao đây? Tí nữa tôi cho cô tỉnh lại. tả Đăng Phong phóng một hơi huyền âm chân khí. hắn không đóng băng cô. Chỉ làm tay chân cô cứng ngắc không di động được mà thôi. tả Đăng Phong ném mớ lựu đạn ném vào trong thông đào. Những tiếng nổ ẩm ẩm vang lên. Địa đảo bị nổ sụng. tả Đăng Phong khẽ liếc đằng khi anh tử. Nét mặt cô không giấu nổi sự căng thẳng và lo. Đằng khi anh tử không bị mất khả năng nói chuyện nhưng cô không nói. Tả Đăng Phong cách cô rất gần. Có thể người thấy mùi vị trên người cô. Cái mùi ấy làm tâm tình của hắn dần trở nên bình hóa hơn. Tả Đăng Phong cao mày Đứng lên đi ra chỗ khác ngồi. Cách cô mấy trượng. Con người tôi bất kể lúc nào cũng rất tỉnh táo. Dù lúc đang ân ái cũng tỉnh táo. Nếu cô không giết được tôi. Trái lại bị tôi chiếm tiện nghi. Chẳng phải là tiền mất tật mang hay sao? Sau nửa giờ, tả đăng phong nghiêm mặt đáng sợ. Hắn đã phát hiện ra trong người xuất hiện một khí tức kỳ dị. Làm nội tâm hắn đang từ nóng giận chuyển sang mềm nhẹ ôn hòa. Sau đó là ấm áp, chuyển dần sang khát vọng muốn có người khác phái. Hắn đã chuyển hàn khí đi khắp kinh lạc. Nhưng không làm mất đi cố khí tức kỳ quạc đó. Nên hắn biết mình đã trúng xuân độc. Đằng khi anh tử không trả lời... Nhưng dáng vẻ rất căng thẳng. Chỉ có 5 phút đồng hồ mà nghĩ ra được kế này. Các người quả là giỏi thật. Tả Đăng Phong hừ lệnh. Vọng Nguyệt Minh Mỹ Am hiểu mỹ thuật. Trên người lúc nào cũng mang theo Xuân Độc. Có lẽ đã đưa cho Đằng Khi Anh Tử. Để cô Hạ Độc tìm cơ hội giết hắn. Và điều này hẳn là các cô đã làm trong khoảng thời gian 5 phút mà hắn đã cho. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Đằng Khi Anh Tử run dậy. Xuân độc không ảnh hưởng được đầu óc của tôi đâu. Tà Đăng Phong đứng dậy bước tới. Đánh giá đằng khi anh tử. Hắn muốn tìm ra nguyên nhân gây độc. Ngọc Phất đã từng nói độc chia làm ba loại. Loại lợi hại nhất là truyền qua đường không khí. Hắn không hề chạm vào đằng khi anh tử. Nên chắc chắn là loại độc này. Nhìn một lúc. Tà Đăng Phong đã tìm ra. Trên hai thanh võ sĩ đao đằng khi anh tử ném xuống đất có mùi thơm thoang thoảng. Tà Đăng Phong cắm lút hai thanh võ sĩ đao xuống đất. Tuy ngoài miệng hắn nói không sợ Xuân độc, nhưng hắn biết nó vẫn có ảnh hưởng đến hắn. Độc của người Nhật và người Trung Quốc khác nhau. Cái này không thể gọi là độc dược mà gọi là thuốc kích thích thì đúng hơn. Thường Xuân độc kích phát bên trong thận, thận bị kích thích truyền tín hiệu xuống bộ phận sinh dục. Độc hắn chúng phải lại không giống, nó truyền tín hiệu vào trong não, hàn khí có thể chạy khắp người. Nhưng không dám chạy vào thất khiếu thần phù, nếu không ảnh hưởng đến thần trí. Tả Đăng Phong nhìn quanh, tới chỗ công binh để nước và đồ ăn, hắn muốn tìm nước uống. Nhưng đến nơi rồi tả Đăng Phong lại không dám chạm vào. Hắn không biết người Nhật có hạ độc ở mấy thứ đó không, nên quay sang tìm nước uống trên những tàn thi. Những người này phụ trách canh gác vòng ngoài, nước của họ hẳn là an toàn. Uống hơn nửa bình, tả Đăng Phong vẫn thấy nóng khát. Hắn biết khát đó không phải là khát nước, mà là phản ứng của chúng độc. Tôi không biết vọng nguyệt minh mỹ bôi xuân độc lên đao. Đằng khi anh tử thấy tả đang phong đến gần, vội giải thích. Cô biết hay không không quan trọng, tôi kiểm soát được mình. Tả đăng phong đi ngang qua cô. Tả đăng phong ngồi im nhìn mặt trăng. Hắn rất muốn giết đằng khi anh tử. Cổ ngữ có nói, không có phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Cách nghĩ của người Nhật và người Trung Quốc khác biệt, có tốt với họ, họ cũng cắn nhưng, đằng khi anh tử đẹp, cũng đã từng nảy sinh tình cảm với hắn, nhưng tình cảm này khi bị hắn lột mặt nạ đã bị sự xấu hổ lấn át, giờ chỉ còn thù hận vô tận. tả Đăng Phong muốn giết cô, nhưng hắn cố gắng kiềm chế mình, vì hắn muốn giữ cô trở lại báo tin, để cô mang thêm ninja tới để cứu vọng nguyệt minh mỹ, hắn có thể dĩ dật đãi lao, lấy nhàn nhã đánh người vội vã đến giết sạch cao thủ của Nhật, thế nên hắn mới thủ ở cửa thông đạo mà không xông vào giết vọng nguyệt minh mị, đây là kế sách trong Tôn Tử binh pháp. Khốn cô thành, vây thành, là giả, kích viện binh, dụ viện binh đến, là thật. Dụ vọng vẫn từ từ dâng lên, mà không thể dùng huyền âm chân khí để bài trừ đi được, nhưng tà phong không sốt ruột, y học của người Nhật cũng là từ Trung Quốc truyền sang, trình độ y học lạc hậu hơn Trung Quốc, dù có lợi hại cũng chẳng đến đâu. Nhưng rồi tả Đăng Phong biết mình đã sai. Xuân độc này hẳn là được luyện chế đặc biệt, làm hắn cực kỳ khó chịu. Nhất là nó xâm nhập thẳng vào thất khiếu thần phù, tác động thẳng lên trí não của hắn. Cổ ngữ có nói, lòng yên tĩnh thì tự nhiên ổn. Nhưng, trái tim không tĩnh nảy sinh tạp niệm, dục hỏa bốc lên làm hắn chỉ còn nghĩ chuyện giao hoan. Giao phối là bản năng của động vật. Tác dụng của Xuân Độc là gia tăng bản năng này lên gấp mấy lần, cho đến khi vượt qua phạm vi khống chế của lý trí. Tả Đăng Phong không định kềm chế, nhưng hắn hành động rất tàn nhẫn. Hắn vọt tới sách đằng khi anh tử lên, giật phăng một phát, cô đã trở nên trần như nhộng. Đằng khi anh tử không kêu một tiếng, chỉ phẫn nộ lạnh lùng nhìn hắn. Không phải đây là điều cô chờ đợi hay sao? Tả Đăng Phong đẩy đằng khi anh tử ngã xuống đất, Lùi lại ba bước nhìn cơ thể trắng nõn của cô Đằng khi anh tử căm giận nhắm mắt Nhưng một lúc lâu sau không thấy tả Đăng Phong không làm gì Thì tò mò mở mắt ra Thấy hắn vẫn đang chằm chằm nhìn cô Đằng khi anh tử biết tả Đăng Phong không phải người bình thường Nên không hiểu lắm hành động của hắn Tả Đăng Phong nhìn rất cẩn thận Rất tỉ mỉ Bình thường tình huống thế này Càng nhìn càng làm tăng dục hòa Hắn biết nên mới làm như vậy Để thử thách ý chí của mình, Độc dược hít vào thông qua phổi truyền tới toàn thân, Đặc điểm là tác dụng nhanh, Khuyết điểm là thời gian mất đi hiệu lực cũng nhanh, Một lúc lâu sau tả đăng phong nở nụ cười, hắn thắng, Xuân độc trong người không giao hợp cũng không chết được, Chỉ cần vượt qua thời gian dược lực mạnh nhất, Cơ thể sinh ra lực miễn dịch, Đi đi, Tả đăng phong mặc lại đồ chỉnh tề cho đằng khi anh tử, Lại phát thuần dương chân khí giải hàn khí cho cô. Trận pháp đã mất đi hiệu lực. Sớm hơn hắn nghĩ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì nãy giờ đằng khi anh tử đã giết tà Đăng Phong chết đến mấy trăm lần. Nhưng tiếc là ánh mắt không thể giết người. Nên cô chỉ còn biết nghiến răng mắng một câu. Du, ki, y, gai. Ý của nó là, anh là đồ điên. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 339, truy sát vọng nguyệt tả Đăng Phong chậm rãi lắc đầu, đằng khi anh tử nói không đúng, hắn không phải người điên, chỉ có điều những việc hắn làm người ngoài không hiểu, hắn lại lười giải thích, đằng khi anh tử mắng xong cả đi về hướng đông, tả Đăng Phong nhìn cô rời đi, đằng khi anh tử đi rất nhanh, không hỏi cũng biết là đi tìm viện binh, đằng khi anh tử vừa đáng ghét vừa đáng súng, Nhiệm vụ tìm Lục Dương nội đan vốn ban đầu là việc gia tộc đằng khi nhà cô đảm nhiệm, giờ đằng khi chính Nam đã chết, việc đã được giao cho những gia tộc khác tiếp nhận, nhưng cô lại không có chịu đi, mà vẫn tới giúp người khác tiếp tục làm nhiệm vụ này. Ngoài danh dự của gia tộc, phần lớn nguyên nhân là vì lòng trung thành đối với Thiên Hoàng, tả Đăng Phong rất kỳ quái tên Thiên Hoàng nhận chết tiệt kia cối và làm cách nào mà tẩy não được người nhận đến trình độ này. Đằng khi anh tử đi, tả đăng phong nhắm mắt, hắn đang tính toán thời gian những ninja khác tới. Đằng khi anh tử sau khi rời khỏi nhất định điện thoại thông báo cho những người kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra viện binh nhanh chóng tới nơi. Đến khi đằng khi anh tử gọi điện thoại xong quay lại xem xét tình hình, nếu để cho cô phát hiện người bên trong mổ đã chết. Có lẽ cô thông báo cho viện binh đừng tới nữa. Nói cách khác thời gian để cho hắn giết chết vọng nguyệt minh Mỹ là thời gian đằng khi anh tử gọi điện thoại xong và trở về đây. Thời gian này không có thể vượt quá một canh giờ. Tả Đăng Phong đi quanh những tàn thi để tìm nước uống và thức ăn. Nhưng lý do này là giả. Hắn vừa đi vừa lén lút quan sát phía đông rãi núi. Đằng khi anh tử không ngu. Rất có thể cô giả bộ rời đi sau đó trở về. Nấp trong chỗ tối quan sát hành động của hắn Hành vi của một người khi không có người khác thể hiện bản chất con người đó Cũng thể hiện động cơ của người đó Nên tả đăng phong muốn lừa gạt cô Sau 20 phút tả đăng phong xách mấy bình nước và lương khô trở lại Đằng khi anh tử dụ quay lại quan sát cũng không quan sát lâu Vì đồng bọn của cô còn đang ở trong mộ Nếu trong mộ không còn không khí Họ bị chết ngạt Nên đằng khi anh tử nóng lòng đi ra ngoài báo tin không đi lâu. Tuy đằng khi anh tử không có tâm tư kín đáo như hắn nghĩ. Nhưng hắn thả cẩn tắc vô yêu. Hơn nữa hắn cũng không vội ra tay. Trong túi lương khô là những chiếc bánh bột ngô màu trắng to bằng bàn tay. Những chiếc bánh đa số đều có dính máu tươi. Tả Đăng Phong lấy ra hai cái không có dính máu chậm chậm nhai. Vừa ăn vừa nghĩ. Giờ đang là thời kỳ chiến tranh. Nông dân đều lấy khoai lang rau dại ăn cho no bụng, khá hơn một tí thì mới trồng bắp, có bánh bột ngô ăn, đám lính này toàn ăn bánh bột ngô, lương thực của dân chúng quả thực đã bị dùng để đi nuôi lang sói. Trong đầu vừa hiện ra chữ sói, tả Đăng Phong không khỏi lại nhớ tới Thập Tam, Thập Tam hiện đang ở trong khu rừng rau giữa Cam Túc và Tân Cương, cách đây hơn 3.000 giảm. Hắn chưa gọi nó về là vì hai nguyên nhân. Một là thập tam lúc trước ở trong sa mạc thiếu ăn. Chỉ bắt được mấy con bò cạp và sa tích, thằn lằn cát. Hắn muốn cho thập tam ở trong rừng tĩnh dưỡng một thời gian. Nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân chủ yếu. Là lần này ra mặt, hắn không chỉ muốn xử lý ninh dơ nhật. Mà còn muốn xử lý cả thanh lương động phủ. Kẻ thù nào cũng thuộc loại khó nhằn. Không có thể để cho thập tam theo hắn mạo hiểm. Ăn xong lương khô, uống nước súc miệng. Tả Đăng Phong chuẩn bị ra tay, trận pháp. Ở cửa động vẫn còn sử dụng được, lúc nãy lựu đạn cũng không có làm địa đạo sụp nhiều, mà chỉ niêm phong lại cửa động, Tả Đăng Phong đi tới phóng linh khí xuống địa đạo, cảm nhận độ sâu của địa đảo bị bùn đất lấp vào là khoảng 5 thước. Ngoài trời có ánh trăng, cũng không tối lắm, nhưng bên trong lăng mộ chắc chắn là tối mịt. Tả Đăng Phong nhắm mắt để thích ứng với cảnh vật bên trong mộ. Hổ dực hắn cũng không mang theo, hắn muốn bắt sống, một đau đánh chết vọng nguyệt minh mỹ thì có lợi cho bà tôi quá. Tả Đăng Phong tuy đang chiếm ưu thế, nhưng muốn đi vào lăng mộ cũng có nghĩa là tấn công, muốn tấn công thì phải chiếm được tiên cơ, nếu chưa biết tình hình của địch mà tấn công thì là mộ quáng, nên hắn phải tính toán cẩn thận. Một khi dịch chuyển bồn đất bên trong địa đạo, làm chấn động không khí, vọng nguyệt minh mỹ cảm nhận được dị thường, nhanh chóng phản ứng, nên từ từ lẻn vào là không có thể thực hiện được, chỉ có thể tấn công trước nhóng. Trước đây hắn đã từng cho người đào phần mộ, tuy không tiến vào mộ thất nhưng cũng biết độ dày và hướng đi của mộ, tính toán được phải mượn lực thế nào, chuyển thân ở đâu, vào trong phải làm gì tiếp theo, nghĩ ký tất cả tru toàn, tả đăng phong mới ra tay, tôn tử binh pháp có dạy, tính như sử nữ động như thỏ chạy Y muốn nói người chỉ uy khi mưu tính lúc đầu thì phải chặt chẽ, ra tay sau đó thì phải cấp tốc. Tả đang phóng tay trái vận chuyển sơn quyết rời hết bùn đất trong địa đạo ra, người hơi nghiêng lách vào trong, tay phải đập vào vách địa đạo mượn lực gia tốc, với tư thế xét đánh không kịp bưng tai vọt vào trong mổ đạo. Mổ đạo chia làm hai hướng nam bắc, vật liệu sử dụng giống với vật liệu trong hầm mộ Lý Nguyên Các, nhưng quy cách thì cao cấp hơn. Sau khi tiến vào Tà Đăng Phong nhìn thấy trong mộ đảo có mấy người đang ngồi, vọng nguyệt minh mỹ đang cảnh giác nhìn lại, lớp mỡ trắng trèo lúc trước chỉ làm tả Đăng Phong cam ghét, bây giờ làm cả người hắn run dậy, vì mụ tôi chính là người đánh ngọc phất đòn trí mạng. tả Đăng Phong dùng cả hai tay đập vào vách nhào tới, người chưa tới, huyền âm chân khí đã tới trước, ninh dơ nhật tinh thông ngũ hành độn pháp, nếu ẩn giấu thân hình làm hắn rất mất thời gian. Ninh Dơ Nhật và người tu hành Trung Quốc tu luyện khác nhau. Tu vi của họ không thể dùng tiêu chuẩn linh khí, tử khí, tử khí điên phong để phân chia. Nhưng so sánh đại thể thì vọng Nguyệt Minh Mỹ hẳn là cao hơn tử khí đến cận tử khí điên phong. Nên mụ phần. Ứng rất nhanh. Vừa nhìn thấy tả Đăng Phong đã lập tức bật lên. Rút võ sĩ đao ra. Người bình thường nếu thấy phải nguy hiểm phản ứng đầu tiên là bỏ chạy, người tu hành khắc chế được điểm này, phản ứng đầu tiên là phản kích, tả Đăng Phong không sợ bà tôi phản kích, chỉ sợ bà tôi ẩn thân nên càng tăng tốc vọt tới, bao tay huyền âm vừa phát huyền âm chân khí vừa chộp lấy võ sĩ đao của vọng nguyệt minh mỹ, thanh đao của vọng nguyệt minh mỹ làm bằng chất liệu cực kỳ đặc thù. Nhưng bà tôi lại không biết sự lợi hại của bao tay huyền âm, thấy tả đăng phong tay không tóm đao, khuôn mặt béo mỡ đầy vui vẻ, nhưng rồi lập tức chuyển thành sợ hãi, vì tả đăng phong đã ném văng thanh đao, huyền âm chân khí bắn thẳng vào ngực trái bà ta, tả đăng phong hiểu rất rõ uy lực của huyền âm chân khí, đánh xong một trường lập tức xoay qua đánh hai ninja còn lại chưa kịp đứng dậy, lạ lùng là hai người kia không có hề phản lý ứng nhẹ nhàng bị đánh bay đánh văng đi tả Đăng Phong mới phát hiện bụng hai người này đều bị cắm một thanh võ sĩ đao đã sớm khí tuyệt bỏ mình tứ chi đã cứng ngắc hắn cao mày mổ bụng tự sát là phương thức tự sát của ninh dơ nhật rõ ràng là họ tự sát mục đích cũng không khó đoán là để tiết kiệm không khí ít ỏi còn lại trong địa đạo để vọng nguyệt minh mỹ chống đỡ được đến khi cứu binh đến Trung Quốc cũng có chuyện thì tốt giữ xe, nhưng đám binh sĩ kia đều là bị động, còn loại chủ động tự sát để đem hy vọng sống sót lại cho đồng bạn, thì người Trung Quốc hiếm có ai làm được, đám nhật lùn lại làm được, đám ngốc tự để hoàn thành nhiệm vụ của thiên hoàng mà đánh mất lý trí, hoàn toàn điên rồi. Ông lão đã bị giết chết, cổ bị chém đứt nửa đoạn, máu tươi chảy đầy đất, chết sang phía bắc hơn năm trưởng có một cánh cửa đá khổng lồ... Cánh cửa đã bị tạc nổ một lỗ ba thước vuông vắn, nhưng vì lỗ hỏng quá nhỏ, không nhìn thấy được gì bên trong. Tà Đăng Phong không đi vào lăng mộ, mà lột sạch quần áo vật dụng trên người vọng nguyệt minh mỹ để đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn không biết nhiều về ninja, nhất định phải phòng ngừa vọng nguyệt minh mỹ có chiêu gì đó bỏ chạy được hoặc có cách thông báo tin tức cho đồng bọn. Tà Đăng Phong có cảm giác mình thật giống sắc lang, nhưng không lột không được. Mụ này biết dùng độc Không thể để mụ tôi có chỗ để giấu độc Nhưng lột sạch rồi tả đăng phong lại hối hận Vọng nguyệt minh mị toàn thân là một con lợn béo Núc nít mỡ Thật buồn nôn là con lợn này còn ra vẻ hoa lê dưới mưa với hắn Thực là mắc ói Tả đăng phong trở tay tát cho một tát Nếu lúc trước chúng độc lột sạch mụ ta Không chừng có thuốc giải rồi Tả đăng phong cao mày túm tóc mụ tôi kéo đi Vọng Nguyệt Minh Mỹ là kẻ cầm đầu sát hại Ngọc Phất, không thể để cho mụ tôi chết thoải mái được. Đi được mấy bước, Tà Đăng Phong buông Vọng Nguyệt Minh Mỹ, đi trở lại chỗ hai tên ninja, rút đao võ sĩ chặt đầu cả hai ai. Cả người Vọng Nguyệt Minh Mỹ cứng ngắc, không thể nói chuyện cũng không thể di động, nhưng có thể nhìn thấy rõ hành động của tả Đăng Phong. Và tôi bắt đầu sợ, biết tả Đăng Phong chưa giết mình là vì muốn dằn vặt mình. Vọng Nguyệt Minh Mỹ quá mập, tả Đăng Phong rất vất vả mới đưa được bà tôi ra khỏi địa đạo vùi cửa động lại, dùng hổ dực đem Vọng Nguyệt Minh Mỹ tới chỗ Sơn Động Ngọc Phất hôm đó ẩn thân. Bọn mày làm gì với cô ấy, tao làm y hệt như vậy với mày, Tà Đăng Phong nói. Trên người Ngọc Phất tổng cộng có 6 vết đao và một vết súng trí mạng, vị trí những vết súng hắn nhớ rất rõ, Vọng Nguyệt Minh Mỹ sợ hãi nhìn Tà Đăng Phong. Bà tôi biết đại nạn sắp tới, tà Đăng Phong không thích phí lời, cầm hổ dực cân nhắc lực đào, chậm chậm múa đao chém ba nhát lên người vọng nguyệt minh mỹ, vị trí giống hệt của Ngọc Phất. Cầu xin cậu, đừng giết tôi, vọng nguyệt minh mỹ đau đớn, dục vọng cầu sống làm bà tôi phải lên tiếng cầu xin, tao không thể tha cho mày, nhưng tao cho mày chết sảng khoái. Tả Đăng Phong không chém nữa, mà trở tay chặt đầu Vọng Nguyệt Minh Mỹ. Biết tại sao tao cho mày chết sảng khoái không? Tả Đăng Phong bình tĩnh nhìn cái xác máu tươi phun tung tué. Vọng Nguyệt Minh Mỹ đã chết, đương nhiên không trả lời được. Nhưng không sao, vì những câu nói này Tả Đăng Phong cũng không nói cho người sống nghe. Vì mày đã cho thôi Kim Ngọc cơ hội để cô ấy chứng minh được cô ấy yêu tao bao nhiêu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. chương 340, cổ nhân báo tin những người càng béo máu càng nhiều, máu vọng nguyệt minh mỹ chảy suốt mười mấy giây mới giảm dần đi, tả Đăng Phong đứng đó lạnh lùng quan sát, giết chết vọng nguyệt minh mỹ làm cho lòng Hán ôn hòa hơn, vì như vậy đã cho Ngọc Phất một câu trả lời. Chốc lát sau tả Đăng Phong xoay người muốn rời đi, chợt nhớ ra trong sơn động còn để lại một cây châm định hồn. Là vật ngọc phất đã từng dùng qua, không thể bỏ được. Tả Đăng Phong đi vào hang núi, lấy định hồn pháp châm. Lúc hắn xoay người định đi ra, mấy chữ lớn phía nam làm hắn dừng bước. Những chữ khắc trên đỉnh động cực kỳ dễ thấy, không có hề ý tư dấu giếm. Tổng cộng có 10 chữ là chỗ tiền rơi xuống đi về phía tây trăm bước. 10 chữ này khác theo lối chữ khải. Chữ khải là kiểu chữ thông dụng thời đường. Tả Đăng Phong chỉ nhìn là hiểu. Lúc hắn cho người đào mộ, từ trong mộ đã từng xông ra một con kim long do một đồng tiền biến thành. Kim long sau nửa nén hương lại biến trở về nguyên bản tiền đồng. Chỗ tiền đồng rơi xuống có chôn giấu rất nhiều hoàng kim, nên hàng chữ này không thể nghi ngờ cũng là do viên thiên cương lưu lại. Ý tư rất rõ ràng, từ chỗ tiền đồng rơi xuống đất phải đi sang hướng tây 100 trăm bước, ở đó chắc chắn có chôn giấu cái gì đó. Tả Đăng Phong đột nhiên thấy lạnh, lạnh từ trong xương, viên thiên cương tính ra được chính xác lăng mộ có hai lần kiếp nạn, cũng tính được hắn tới hang này. Tả Đăng Phong cao mày cẩn thận quan sát sơn động, phát hiện trong động có dấu vết bị đào bới, dấu đào rất gọn ghẽ và sắc bén, đây là thủ pháp của người chuyên nghiệp. Nếu là tay mơ, vết tích không được gọn gàng ngay ngắn như vậy, vết đào bới này có lẽ sau thời đông hán một thời gian. Vì vết đào sâu sắc như vậy chỉ có dùng dụng cụ bằng sắt mới làm được. Mà thời kỳ đồ sắt chân chính thay thế đồ đồng là sau thời Đông Hán. Nói cách khác sơn động này rất có thể là nơi viên thiên cương chôn đám thợ xây lăng. Tả Đăng Phong đi ra sơn động, từ bên ngoài ngắm nghía sơn động. Sơn động xuất hiện chỉ có hai khả năng. Một là do tự nhiên hình thành, hai là do con người làm nên. Nếu nơi này không hình thành tự nhiên, Thì chỉ có thể là do con người. Sơn động này cực kỳ bí mật. Đứng từ ngoài bộ rất khó phát hiện ra. Tổng hợp các manh mối. Tả Đăng Phong rút ra kết luận. Sơn động này là viên thiên cương cho đào ra để cho Ngọc Phất. Ẩn thân. Tả Đăng Phong trở về Chu Lăng. Lòng hắn nặng chữ. Kỳ môn độn giáp của viên thiên cương quả thực đã đạt đến trình độ giòm ngó thiên chi cảnh. Không thua gì kỳ môn độn giáp do Khương Tử Nha lưu lại. Nếu Khương Tử Nha và Viên Thiên Cương lợi hại như vậy. Vậy thì lăng mộ của họ là vùng cấm. Tuyệt đối không có thể đụng vào. Nếu đối phương đã tính được chính xác khả năng xuất hiện tình huống. Vậy đi tới chính là chịu chết. Nhưng âm trúc thổ Ngưu vô cùng có khả năng ở bên trong lăng mộ Khương Tử Nha. Nếu không vào không lấy được. Phải làm sao mới ổn đậy. Đột nhiên tả Đăng Phong nghĩ đến một khả năng chính là Khương Tử Nha không hề tinh thông kỳ môn độn giáp. Khả năng này cũng rất có thể xảy ra, vì Khương Tử Nha năm đó lấy được 4 món là Thập Tam Trương Binh Pháp, 2 Quyển Luyện Khí, 12 Trương Cô Hư Pháp, và 1,080 cách kỳ môn độn giáp. Nhưng Khương Tử Nha chỉ truyền lại kỳ môn độn giáp, những cái khác đều giấu biến. Như vậy xuất hiện một vấn đề, là tại sao Khương Tử Nha chỉ truyền lại kỳ môn độn giáp? Nếu Khương Tử Nha có lòng truyền lại sách quý cho hậu thế, thì phải truyền cả những món còn lại. Nhưng ông tôi không làm vậy, chứng tỏ ông tôi không thấy hứng thú với kỳ môn độn giáp, hoặc cảm thấy vật này là vô dụng, thứ nào có ích thì giữ lại cho mình, những thứ vô ích mới cho người khác. Đúng, nhất định là như vậy. Tả Đăng Phong lầm bầm, nếu Khương Tử Nha cực kỳ tinh thông kỳ môn độn giáp, thì ông tôi đã không bị lai quốc bức phải rời đô. Biết đánh không lại còn đi trêu người tôi làm gì. Hơn nữa tinh lực của con người dù sao cũng có hạn. Những bốn bộ sách quý bao hàm rất nhiều nội dung. Nếu muốn hiểu hết thì phải mất rất nhiều công sức và thời gian. Khương Tử Nha khi được sách thì đã gần 80. Người già suy nghĩ rất mất thời gian. Tư duy lại chậm. Muốn nghiên cứu kỳ môn độn giáp thì tốt nhất là ở độ tuổi 40 đến 50. Đủ cẩn thận đủ tĩnh tâm Nên rất có thể Khương Tử Nha không am hiểu kỳ môn độn giáp Nghĩ vậy Tả Đăng Phong rất sảng khoái trong lòng Vậy có nghĩa hắn chỉ cần đối phó với cô hư trận pháp Và có thể có cơ quan Không phải lo Khương Tử Nha nữa Trở lại Chu Lăng đã là canh tư Tả Đăng Phong tìm đến chỗ hôm đó tiền đồng rơi Đi về hướng Tây 100 bước Lấy sẻng đào xuống Đào được 4 thước thì xuất hiện một phiến đá Lật phiến đá lên, bên trong là một cái hộp sắt hẹp dài, dài 3 thước 3 tấc, rộng 1 thước. Quanh hộp có rất nhiều bột phấn màu đen, hình như là than củi. Vì được bảo vệ tốt, hộp sắt không bị gì sét nhiều. Tả đăng phong cầm lên, thấy hộp sắt không hề nặng, mở ra nắp hộp, thấy bên trong có ba vật rất kỳ quái. Vật lớn nhất là một cái vỏ đao ao, dài gần bằng chiếc hộp. Món thứ hai là một cái đục bằng sắt đá gì, món thứ ba là một cái huy chương bằng đồng to bằng bàn tay, vỏ dâu làm bằng da một loại động vật nào đó, màu đỏ sậm, chế tác rất kỳ xảo, khéo léo, xung quanh không trang trí gì, Tả Đăng phong cau mày cha hổ rực vào, hoàn toàn vừa khước. Hắn cầm cái đục lên cẩn thận xem xét. Cái đục này có dấu vết đã được sử dụng, Viên Thiên Cương lưu lại nó, dụng ý rất rõ ràng. Chính là muốn nói cho Hán Sơn động kia chính là ông tôi sai người đào ra, để cho Ngọc Phất ẩn thân, lưu lại hy vọng sống cho cô. Còn cái huy chương đồng hình vuông, trên mặt huy chương đồng có khắc vân, giữa mặt khắc hai chữ, Thái Sự. Hai chữ này được khắc theo lối chữ Khải Phồn Thể, đây là loại chữ viết chính thức của thời tùy. Thái Sự ở thời tùy là một chức quan, chủ quản xem thiên văn lịch pháp, tế tự điển tịch. Huy chương này chắc là huy hiệu năm xưa viên thiên cương từng đeo, mặt còn lại có khắc mấy chữ, nhưng dấu ấn không còn rõ ràng. Thời gian đã quá lâu, đọc một hồi tả đăng phong mới phân biệt được những chữ đó là ngũ hành tề tam, đương tỉ chi. Bảy chữ này được người tôi lấy dao găm khắc thêm vào, nét chữ giống hệt bút tích trên đồng tiền biến thành kim long lần trước. Rõ ràng là viên thiên cương để lại cho hắn, ý muốn báo động cho hắn, bảo hắn tránh né cái gì đó. Nhưng ý muốn nói quá mịt mờ, tả đăng phong nghĩ mãi mà không thể nào hiểu được. Hắn là người làm nghề văn hóa, hiểu rất rõ những thứ có liên quan truyền thống văn hóa. Người thời xưa bị ảnh hưởng của đạo trung dung nho ra rất sâu, hành động và ngôn ngữ đều khá hiền hòa. Khi dùng từ rất cẩn trọng, thường khi không thích vật gì dùng từ xa chi, ý muốn nói cách xa nó ra, dùng đến chữ tránh chi thì ngữ khí là rất nặng. Ý là bảo phải lập tức rời đi, tuyệt đối không được tới gần.